Tất cả xiển giáo đệ tử cùng nhau không người bái chúc mừng. Chúc mừng Ngọc đỉnh đại sư huynh, chúc mừng Ngọc đỉnh thánh nhân. Quảng Thanh tự đã chết, Ngọc đỉnh liền thành một đời mới đại sư huynh. Xiển giáo lại thêm một thánh, tất cả mọi người vô cùng kích động. Tây Phương Chi Liệu, đồng dạng cũng nương tụ ra một mảnh tự khí. Cường hãn khí tức sông phá hư không. Nhân đang đạo nhân đứng sừng sững ở trong thiên địa, thánh nhân vị cách tùy ý chosen dương. Thế gian tu đạo ngàn vạn năm, một khi đắc đạo vào thánh cảnh. Ta nhiên đang hôm nay cuối cùng đến thánh vị. Từ hôm nay trở đi, ta liền là Tây Phương vạn Phật chi tổ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 Duyên Chính cũng nhìn thấy cái kia 11 cái đồ đằng, lập tức nhận ra đồ đằng lai lịch, chính là vu tộc thập nhất tổ vu đồ đằng. Thân là thế nhân, hắn lại thế nào khả năng không rõ hậu tổ ý tứ? Hậu tổ đạo hữu không cần nhiều lời, ta nhất định phải hết sức giúp đỡ. Duyên Chính vỗ tay một chiêu, trong hư không đột nhiên sáng lên 12 đạo kim quang, 12 kim quang xuất hiện tại tầng 19 trong địa ngục. Đột nhiên, thiên địa lại chấn, toàn bộ tầng 19 địa ngục sinh ra đủ loại kỳ dị biến hóa. Cuồng phong gào thét mà lên, trên bầu trời sấm sét vang dội. Lại có hỏa diễm bước lên dòng nước lan tràn.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 Thế nhưng không nghĩ tới, Đế Thích Tiên vẫn là thất bại, khiến trong lòng hắn giận không nhịn nổi, vô cùng chán ghét nhìn về phía Đế Thích Tiên. Đại sư cứu ta. Đế Thích Tiên nhìn thấy chỗ dựa sau lưng xuất hiện, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vã đứng lên, muốn trốn ở sau lưng Pháp Hải. Ngay tại lúc này, Pháp Hải bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên một bàn tay quang ra ngoài. Phế vật! Tiếng âm lại rướng, giống như hồng trung đại lư vang vọng. Đế Thích Tiên vừa mới phóng ra bước chân, thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài. Máu tươi phun mạnh, rải đầy bầu trời. Đế Thích Tiên lại một lần nữa ngã ầm ầm trên mặt đất.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 lại bị một cái tiểu thế giới ra hỏa xem thượng. Được hay không? Ngươi nhìn xem đúng đấy. Chương 474, liền ngươi Tây Phương Thánh Nhân tại đây, hôm nay cũng phải tối lỗ. Chỉ là một cái tiểu nha nhi vậy mà như thế ăn nói ngu ngốc. Nhìn ta như thế nào dạo hơn ngươi. Pháp Hải đột nhiên bạo khởi, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về hồ Loa tập kích bất ngờ mà đi. Hắn mặc dù không có đem đối phương để vào mắt, nhưng cũng không có sơ suất. Sư Vinh cẩn thận, loạn lãng giật nhảy mình. Hắn cũng không có nghĩ đến Pháp Hải thực lực khủng bố như thế.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 Hắn vì sao hết lần này tới lần khác chạy tới Tây Phương Thành đạo?" Nhiên đang giận đùng đùng nói, "Hai vị thánh nhân không muốn quá bất cẩn, đã bảo người này chính là Tiệt Giáo đại đệ tử, cũng là Thông Thiên giáo chủ người thừa kế. Hắn lần này tới đến Tây Phương, là Họa Không Phục A." Nhiên đang mới vừa vặn gia nhập Tây Phương giáo, tự xưng là Vạn Vật chi tổ. Kết quả trợ tới cái đa bảo, trong lòng của hắn làm sao có khả năng không cẩn trương. Hùng Chi tiếp dẫn cùng chuẩn đề thái độ rõ ràng không thích hợp. Nhiên đang vội vã nói lần nữa, "Đa bảo không có nói phía trước hướng hai vị thánh nhân xin chỉ thị, lén lén lẹn vào Tây Phương."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 Cái này chẳng phải là mắng hắn chẳng bằng con chó. Nhiên đang muốn là đối đa bạo tràn ngập gì, lúc này nghe nói như thế cũng nhịn không được nữa. Hai vị thánh nhân, đa bảo cả gan như vậy của bọn vọng. Có lẽ liền là Thông Thiên giáo chủ cố tình phái hắn tới nục nhã chúng ta Tây Phương. Không có sai. Chỉ là hơn một cái bảo mà thôi, làm sao dám nục nhã bọn hắn. Nhất định là Thông Thiên giáo chủ tại phía sau sai sử. Việc này có lẽ có âm mưu gì. Mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, nhìn ta trước tiên đem ngươi bắt lại. Chuẩn đề giận dữ, lập tức quát to một tiếng một trường gỗ ra. Quân quân pháp lực bắn ra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 Không khí đều bị dẫm nát, nổ đến tầng tầng ký lãng. Bạo phát ra lực lượng khủng lồ đánh tới hướng Vân Sơn. Ân. Vân Sơn hơi nhíu đến lông mày, cũng phát giác được một kích này cường đại. Thế nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là cái đấu hoang mã thôi. Đặt ở lúc khác, hắn căn bản cũng không thèm tại đích thân đọ thủ. Quỳ xuống. Vân Sơn quát to một tiếng, đại phong thủ lớn mang theo bọc lấy khủng bố uy áp phủ xuống. Phá cho ta. Tiêu Nham không tránh cũng né, song quyền hùng mãnh đập ra ngoài. Ầm ầm. Năm đấm trùng điệp nện ở đạo năng lượng kia thủ lớn bên trên, bầu trời đại chấn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 Dược chân cố ý truyền tụ cho Tiêu Nham đặc khí, lấy lực công kích cường hãn lên từng. Luyện tới cảnh giới lại thành, mỗi một đạo công kích đều hàm ẩn bắt trọng tinh khí. Bắt trọng trọng chất, càng là uy lực vô hạn. Bạo, bạo, bạo, Tiêu Huyền liên tiếp giống to. Bắt trọng tinh khí liên tiếp bộc phát ra, lực lượng càng lúc càng cường hãn. Đại phong thủ ấn run rẩy càng thêm kịch liệt, phía trên cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Đệ bắt trọng khí kình bạo phát. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, thủ ấn ầm vang bạo tạc. Tiêu Nham dĩ nhiên lấy sức một mình, trực tiếp đánh tan Vân Sơn thành dành đấu khí.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 Từng đạo lôi xà của vũ, tràn ngập vô điêu. Vô tận lôi đỉnh dâng trào mà ra. Toàn bộ bầu trời đều đã biến thành lôi đỉnh chi hải. Thật giống như Diệp Hắc trở thành tội gì đại ác cực đồ, làm tiên địa bất dung. Đại đế không chỉ là một cái cảnh giới, càng là trong tiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Không phải trải qua đủ loại nguy nan, độ tận ngàn vạn kiếp, mà không cách nào thành đạo. Diệp Hắc muốn chứng đạo, liền muốn chịu đến tiên địa khảo nghiệm, mới có cơ hội thu được một đường cơ duyên. Ngoại giới, mọi người thấy trên bầu trời cái kia vô cùng vô tận lôi đỉnh, cũng nhịn không được lo lắng.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 Tới đi, đều tới đi, hôm nay để ta nhìn một chút, các ngươi những cái này từ xưa đến nay đại đế đến cùng có biết bao phân khích tuyệt luân. Hôm nay ta diệp hắc, tất thành đại đế. Ô ô ô ô ô. Một cỗ thanh âm kỳ quái, đột nhiên vang lên tại toàn bộ trong vũ trụ, vô số trật tự thần liên bắt đầu bị điên cùng giao động. Mọi người minh bạch đây là đại đạo gào thét, đây là giữa thiên địa vạn vật dên dị. Đây là có người đem muốn trở thành đại đế phía trước tấu trường, cũng là người này cuối cùng có một không hai. Giết. Diệp hắc đ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 Vô số cường giả nhộn nhịp nhìn chăm chú lên nơi đây, trong ánh mắt đều là chấn kinh, bọn hắn tự nhiên đã phát hiện Diệp Hắc vượt qua cái này thành đế chi kiếp, đồng dạng, bọn hắn cũng minh bạch hoàng cổ thánh thể không thể thành đế, cái này một nguồn rựa đã bị lẫm vỡ. Ma Tiên Đỉnh, tại Diệp Hắc thành đế giờ khắc này, cũng sớm đã nhất phi trùng thiên. Tiên Đỉnh mọi người sâu trong nội tâm cây gai kia bị triệt để loại bỏ, giờ phút này bọn hắn đã trải qua bắt đầu nên đón hoàng cổ thánh thể vươn quang, không ngừng tiến hành tu hành. Đại đạo chuyển sướng. Vô số huyền diệu đám chìm tại ở trong Tiên Đỉnh, cường giả liên tiếp khí tức tăng vọt.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 Đoạn Lăng cũng không có lựa chọn tại nơi này tiếp tục ở lại, ngược lại thì đi tới bên cạnh trong cung điện. Nhìn thấy trước mặt mình Tiểu Hải dáng rất hổ lô oa Đoạn Lãng, trên mặt không khỏi đến phụ lên một vòng nụ cười. "Sư huynh, mấy ngày này ở lễ nhưng tính toán dễ chịu." Nhìn thấy Đoạn Lãng tới, Hồ Lô oa đặt nông theo chính mình ngồi trên bảo tọa ngảy xuống tới. "Dễ chịu, cái kia cái hồ lô cùng đủ loại ăn vật ăn lên hương vị coi như không tệ, liền là ngươi cái ghế này có chút quá cứng, có thể hay không thay cái mềm một điểm?" Kỳ thực Hồ Lô oa nhục thể cũng sớm đã rèn luyện đã tới, bạch độc bất xâm, vạn pháp bất diệt cảnh giới.